Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Đầu tóc rũ rượi và cái miệng đỏ lòm xuất hiện Rồi thì tới thân hình, đôi chân Và cuối cùng là đôi tay dài ngoãng, ốm tong teo Với những cái móng nhọn hoắt, chỉa thẳng về phía tôi Khiến tôi run rẩy bước lui lại Nhưng không được nữa, vì tôi đã đứng sát chân tường khuôn mặt đàn bà kia mà tôi biết là chính của cô vân phù thủy ngửa cổ ra phía sau lắc lư mấy cái trong khi cái miệng đỏ lòm kia lại phát ra tiếng cười ằng ặc thật ghê rợn trong cơn khủng khiếp ấy tôi thu hết can đảm phóng ngay ra phía cửa rồi như một trận cuồng phong cô vân phù thủy bay vụt theo tôi và tôi cảm thấy như bị bao phủ bởi một luồng hơi lạnh và cảm thấy bị hai cánh tay như hai cái vòi bạch tuộc trơn tuột đang quấn quanh cổ tôi, khiến tôi gần như ngập thở. Bản năng sinh tồn khiến tôi thu hết tàn lực bung ra thật mạnh, khiến cho hai cái vòi bạch tuộc phải rút ra, và tôi phóng như bay xuống cầu thang như bị ma. Rồi tôi xô cửa phóng ra ngoài trước khi đóng sập lại Trong khi tôi đang đứng tựa cửa thở hổn hển thì từ khe cửa, cái đầu tóc rũ rượi của cô vân phù thủy lại từ từ ló ra, rồi tới cái cổ, cái thân mình. Có lẽ tôi không thể trốn chạy được nữa khỏi cái hồn ma khủng khiếp kia. Vậy nhân vật tôi đang chiến đấu với hồn ma bằng những sức lực cuối cùng trong cuộc chiến không cân sức, Dường như cậu ta đã quá mệt mỏi và có phần sợ hãi, nhưng cậu vẫn phải đối mặt, phải tiếp tục không được trốn chạy. Vậy thì cậu sẽ làm gì đây để bảo toàn tính mạng của mình? Xin mời các bạn theo dõi tiếp ở phần sau nhé! Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 3, cũng là phần cuối cùng của câu chuyện Cây Xoài Ma, chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên ngay trong óc tôi. Nếu như tôi tìm cách tấn công cây xoài, thì chắc chắn là hồn ma của cô Vân Phù Thủy phải trở về bảo vệ. Và thế là trong khi bóng ma còn đang chui ra thì tôi đã chạy thật nhanh ra khỏi nhà kho sau vườn, lấy cái rìu bổ củi chạy thẳng tới phía cây xoài. Nhìn ngược lại phía sau, tôi thấy bóng ma cô Vân phù thủy đang lướt nhanh tới. Khuôn mặt của cô ta méo mó một cách khủng khiếp với vẻ đau đớn cùng cực. Không để chậm một giây, tôi giơ cái rìu lên khỏi đầu và chặt mạnh vào thân cây khi lưỡi búa vừa ghim vào thân cây một tiếng gào khủng khiếp vang lên như xé nát luôn màn đêm cái cây rung lên bần bật những cái cành khẳng khư va đập vào nhau và tôi thấy mình bị bao phủ bởi một trận cuồng phong quái gở vì những ngọn gió sắc như những lưỡi dao đang thi nhau đâm mạnh vào đầu vào mặt vào bụng vào ngực vào tay chân tôi từ khắp bốn phía Đã tới tình trạng này, thì tôi phải chiến đấu tới cùng. Nghĩ thế tôi giật mạnh lưỡi rìu ra, dơ lên, liên tục chặt vào thân cây một cách liên cuồng, cho tới khi một mảng lớn bị chặt bung ra, bay lên không trước khi rơi xuống ngay phía trên đầu tôi. Tôi vội buông cây rìu xuống, nhảy lùi lại mấy bước. Tôi nghĩ rằng mình đã tính toán đúng khi vừa thấy bóng ma cô vân phù thủy như một làn khói bị hút vào chỗ mảng cây vừa văng ra nhưng gió dường như đã thổi mạnh hơn khiến cái cây rung lên giận dữ hơn tôi biết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net